126 Sự hợp nhất trong linh hồn. Bạn tin rằng bạn muốn cái tốt chỉ cho chính mình là chỉ do những hạn chế của bạn. Nhưng nó chỉ có vẻ như vậy thôi, chứ thực ra không đúng. Cái ước vọng muốn làm cái gì tốt lành là giọng nói của thượng đế đang sống bên trong bạn. Và thượng đế mong ước cái tốt lành cho tất cả. Mục đích của cuộc đời là giải phóng linh hồn khỏi thể xác bạn và hợp nhất với những linh hồn khác và thượng đế. Cuộc sống sẽ thú vị khi bạn nắm bắt được khái niệm là việc sống cho kẻ khác chứ không phải cho chính bạn sẽ nâng cuộc đời bạn lên từ thân xác tới linh hồn. Và nhờ vậy, bạn có thể vươn tới những đỉnh cao mà ở đó không có thời gian, cái chết hay cái ác. Bạn chỉ thực sự trở thành tự do khi bạn hợp nhất với toàn thế gian.